Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng khi nào tò mò cật vấn Dù rằng có hôm gã tình cờ bắt gặp sắp hình Tú để ở đầu giường Lật nhanh mấy tấm Thì thấy chỉ toàn là đàn ông cỡ tuổi trung niên Không lẽ người thân của Tú chẳng có ai là đàn bà hay con nít Gã nghĩ nhanh trong đầu nhưng không hỏi Thái độ phóng khoáng của bậc Làm Tú đôi khi cảm thấy xúc động và xấu hổ Vì đã cắm sừng lên đầu gã Mà gã không hề tỏ ý ngờ vực Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong giây lát mà thôi Rồi Tú lại quên ngay Bởi lúc này nàng bật lắm Viết một lá thư Nàng phải cắn bút suy nghĩ mất cả mấy ngày Huống chi viết cả chục bức khác nhau Mà bức nào cũng đặt nặng văn tử hoa mị Đợt di tản tháng 4 năm 75 Rồi những đợt thuyền nhân kế tiếp sau đó Đàn ông luôn luôn chiếm đa số Cho nên ở thành phố nào Cũng dư hàng trăm ông độc thân tại chỗ Nằm chơ vơ gác chuông Cần bắt nhịp cầu tình cảm dù chưa biết mặt tú ra sao Có ông đòi bay ngay lên để gặp mặt tú Có ông đi làm vất vả dành dụng tiền bạc Mua những món quà đắt giá gửi lên cho tú để cầu thân Có ông điêu đứng về bưu điện thoại Long Distance cuối tháng Nói chuyện với tú mỗi lần cả nửa ngày Với ai tôi cũng hết sức nhỏ nhẹ khéo léo Trong phone cũng như trong thư Tỏ ra dịu hiền như nàng thục nữ đoan trang nhất nước Trong đám người xa lạ thường xuyên liên lạc đó Cũng có ông làm Tú thực sự cảm động Mấy lần toàn cuốn gói bỏ bợt đi theo Nhưng nàng còn đắn đo suy tính Chưa dám dứt khoát thì một hôm Hoàng Thiết Cương xuất hiện Cách tên thoạt nghe có vẻ hung bạo Như một nhân vật trong phim Giang Hồ Thập Ác Nhưng thật ra Cương rất hiền Gặp chàng lần đầu Tú đã thích ngay Bởi lý do giản dị Chàng là người Việt duy nhất Có mặt tại thành phố Bayview này Cương đến đây do một xác đình người Mỹ bảo trợ từ trại tị nạn Bây giờ mới là giữa năm 78 Và chàng là một trong những đợt thuyền nhân đầu tiên Tăng được chính phủ cạp tơ và quần chống Mỹ dành cho nhiều sự chú ý Khi nộp đơn bảo lãnh Cương Gia đình người hào tâm kia còn ở dưới phía nam Tại một thành phố lớn Họ đột ngột di chuyển lên đây mua đất mở nông trại Chỉ mới 2 tháng trước ngày Cương lên đường Sự ngẫu nhiên ấy phải chăng là một định mạnh Để Cương có dịp gặp tú Chấm dứt những ngày bơ vơ của nạn Lần đầu tiên tiếp xúc với Cương ở văn phòng sở mộc Do người bảo trợ dẫn tới xin việc dùng Bậc vô cùng hoan hỷ Câu chuyện trao đổi tuy ngắn gọn Vì Cương chưa nói được nhiều tiếng Anh Nhưng cũng nhắc Bậc bao nhiêu kỷ niệm cũ ở Sài Gòn Trong thời chiến mà Bậc đã trải qua Dĩ nhiên Bậc thông nhận Cương ngay Cho chàng vào làm ở khu sending Nghĩa là đánh bóng và lau chùi giường tủ trước khi nhập kho Bậc mời Cương về nhà giới thiệu với vợ Để hai người nói tiếng Việt cho đỡ nhớ Cương mừng lắm Lập tức giã từ gia đình người bảo trợ Thuê phòng riêng tại khu chung cư Ngay bên cạnh nhà Tú Trong bữa cơm đầu tiên ở nhà Tú Chàng sung sướng bảo Chị mua nước mắm ở đâu vậy Cả tuần nay ở chung với ông bà bảo trợ Tôi chỉ toàn ăn muối với xì giàu Ướn quá chịu không nổi Nghĩa là cương mừng không phải vì gặp Tú Mà vì tìm được nước mắm Tú chưa kịp đáp thì chàng lại thêm Mà dù có tìm được nước mắm Cũng không dám mang về nhà ông bảo trợ Người Mỹ họ sợ mùi nước mắm lắm Tú cười đám <cười> Anh không muốn em nấu cơm tháng cho anh không Chồng em thì quen nước mắm lắm rồi đó Ông ấy ghiền còn hơn em nữa Ăn cơm mà không có nước mắm Thì món gì cũng chê nhạt hết Bậc không hiểu hết câu nói của vợ Nhưng thấy Tú vui Đã bảo Cương Mày ở một mình Nếu lười nấu cơm thì thỉnh thoảng Qua đây ăn với cho bợ chồng tao Bợt dù câu đó cũng là thừa Bởi thật ra từ khi Cương mướn apartment ngay bên cạnh nhà Tú Thì Tú vẫn thường xuyên qua thăm Hoặc điện thoại dù Cương sang nhà nạn Khoảng cách giữa hai bên chỉ là một bãi cỏ Đi bộ vài phút đã gặp nhau Những lúc Cương không đi làm Tú thường rủ chàng đi phố Có hôm vào cả cine Lúc đầu Cương sợ quá không dám nhận lời Vì chàng thấy hành vi ấy kỳ quái lắm Nhất là bợt đang là xếp của Cương có thể đuổi chàng bất cứ lúc nào. Nhưng Tú cứ kèo nài mãi, Cương đành léo đéo đi theo, dù lòng, hết sức lo âu, mất hết hứng thú bên cạnh người đẹp. chẳng ngạc nhiên vì Tú đã có chồng, mà tại sao lại cứ nhờn nhơ với người đàn ông khác, nói năng giản dĩ chả gìn giữ gì cả. chẳng lại càng ngạc nhiên hơn nữa, là thằng Bậc hình như không hề quan tâm đến điều đó. Có hôm Tú và Cương đang lêu bêu sánh bai nhau ngoài đường, thì tình cờ Bậc lái xe ngang và thắng vội lại, Gương tái mặt nhìn bậc chờ đợi nhưng bậc chỉ thò đầu ra và vui vẻ hỏi đi chơi vui không Rồi trước cặp mắt ngơ ngắt nghe chuyện hot nhất tại đọc